Ngày xưa đó Các mẹ các cô của chúng ta nè Đi lấy chồng 10 người Thì đã hết 9 người gặp mẹ chồng khó tánh rồi Nói ai đâu xa Người mẹ trong câu chuyện sau đây Không những làm dâu mẹ chồng Mà còn làm dâu em chồng nữa Đã vậy mẹ chồng lúc nào cũng mê tính Chuyện có chút xíu thôi Cũng đi thầy coi bói Chính vì nắm được điểm yếu đó Nên bà đã bị một ông thầy tà ỉm âm bên vào nhà quậy phá Rồi cũng chính ông trừ giải để ăn tiền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 Hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn Được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi Và tập chuyện Tâm gửi đến quý khán thính giả hôm nay Là của em Dân và bạn Bông Thì đầu tiên là câu chuyện của em Dân 34 tuổi, quê ở Long An Em biết tới chương trình mới mấy tháng nay thôi Em chợt nhớ tới câu chuyện trong gia đình của em Ở cách đây ba mươi mấy năm rồi Cái năm đó em chưa được sinh ra đời nữa Em được nghe cha mẹ kể lại Ở bây giờ nè, em viết gửi về cho canh Gia đình em gồm có 5 người Bà nội, thì cha mẹ Tới anh hai, rồi tới em là con gái Úc ha Bà nội ngày xưa tánh tịnh rất là khó chịu Cảm thấy trong người mà bực bội đó Là nội đạp chiếc xe đạp thồ đi chùa liền Ngày nào nội cũng tụng kinh niệm Phật Rồi ăn chay trường hết Nội đi chùa xong về Là ghé ông thầy mối quen coi bói Coi riết bị lậm luôn Ông thầy nói cái gì nữa cũng tin chứ Bệnh hoạn đó ha Nội không có chịu đi nhà thương hay là nhà thầy thuốc nam đâu Mà bắt cha chở nội đi coi thầy Thầy phán nội bị người ta ghét Rồi ỉm bùa cho nội bệnh đó Rồi ông làm phép đốt giấy gì đó không biết Cho nội uống Nước nó đen đen lợn cẩn thấy gốm luôn Mà nội cũng uống nữa Xong cái nội kêu khỏe quá Khỏe re rồi Kêu cha chở về Trời đất ơi Làm như thuốc tiên vậy Mới uống vô cái khỏe. Cha thấy sao sao đó. Trong bụng không có tinh lắm đâu. Đứng trong nhà ông thầy đó. Cha cảm thấy nó lạnh lạnh nha. y như là ai thổi phù phù với ốc Âu cha vậy đó. Cha đang để bà nội đừng có đi coi bói nữa. Bà không chịu nghe. Riết rồi cha cũng bó tay với nội luôn. Thôi kệ đi. Miễn bà vui vẻ là được à. Nghe cha kể tới cái khúc này nè em có hỏi cha lý do tại sao Bà nội lại tin là mình bị ỉm Rồi ai là người đã ỉm nội Thì cha nói có ai ỉm nội đâu Tại bà nghe là ông thầy thôi à Tánh bà nội cả sớm ai không biết 10 người hết 8 người không ưa nội vậy Đụng tới nội giống như Đụng ổ kiến lửa vậy Y vậy đó Hồi đó cha mười mấy tuổi Lúc đó ông nội còn sống Cái đường vô nhà nội có mấy bụi tre già bự lắm Chịu tối không có ai dám đi qua chỗ đó Ta đồn ngày nào cũng thấy có bà già chóng gậy Ai đạp xe ngang qua Là bà gì xe lại Đạp không nổi Bà Tuyết bán bánh bèo Bị nhát lần rồi Đạp xe ngang qua bụi tre Thì nghe có tiếng kêu là Tuyết ơi Tuyết Bán cho tao dĩa bánh bèo coi Bữa đó bán ế Nghe có người kêu mừng hết lớn luôn Dần xe lại Nhìn tớ nhìn lui hổng thấy ai trân Lên xe đi nữa thì lại nghe Lần này nhìn ra làm sao Thấy có bà già nghe Nắm cái nồi bánh bèo đó gì lại Tao nói cha mặt bà chảy xệ dài ra Bà còn cười hé hé hé nữa Bà tuyết sợ quá Dục chiếc xe Bánh bèo vậy đó bỏ luôn Chạy té khói Bà la làng quá trời Người ta mới hỏi thì bà kể lại gặp ma vậy đó Sáng sớm chồng bà ra lấy xe Lấy nồi lấy chén dĩa này kia về Tới tai bà nội em nghe được Bà đâu có tên đâu Ngày nào nó cũng đi ngang đó có thấy gì đâu Bà nội còn nói chứ Mẹ bà Toàn ba cái đồn tàu lao không Nếu có ma thiệt đó Tao đi ngang đó nè Nó dám nhát tao đây ha Tao lột da nó ra tao lót đứt ngồi liền Nói rồi á bà hậm hật đi về Chiều thấy trong nhà hết dầu đốt đèn Nội mới lội bộ đi mua Rồi đi cũng xa ha. Lúc đi hổng sao. Bận về là trời sập tối à. Thì đi ngang bụi tre. Bạn nghe rào rào. Gió làm mấy cái thân tre nó cọ vô nhau kêu két két vậy đó. Nội đi qua luôn. Trời lúc đó còn thấy lờ mờ nha. Thấy mấy bụi cỏ xạy nó cao lớn phía trước. Không có lai like động gì hết trơn á. Mới nghe gió ào ào mấy bụi tre lung lai like đây. Sao mấy bụi xạy nè đứng trơ trơ vậy? Thì nội mới quay lại dành mấy bụi tre à. Thì thấy có dáng người đồng đưa trả nó. Rồi đó kêu là. Nè da tao nè. Nhóc hết trơn nè. Lột đi. Đâu mày lột thử tao coi coi. <cười> mày lột thử coi. Bà tự tự hạ cây tre xuống. Rồi lướt tới gần nội. Nội thấy rõ ràng da bà dài thòn. Nó kéo sền sệt trên đường đất luôn. Trời ơi nội bỏ chạy về nhà liền. Tưởng nội bỏ chạy là sợ hả? Không có đâu Bà về bà lấy đuốt lá vừa bó lại Chế dầu vô rồi đốt lên Bà chạy ra bụi tre tiếp Cha với ông nội thấy cũng chạy theo Bà đốt tới bụi tre cháy phần phần vậy đó Bà nội còn cười ghê rợn hơn con ma nữa Bà vừa cười vừa chửi Gác <cười> <cười> <cười> <cười> yeah, tao hả? Tao đốt nhà mày luôn á Dòng cái thứ già đã xấu quắc Rồi còn nhát tao Bà nội đốt Lát sau là bụi tre chà bá Mà nó cháy rụi chân Trời ơi Sáng bữa sau Bà nội ra chợ ai cũng khen Ai cũng ca ngợi nổi khoái Tự hào mình diệt được ma Tối đó bà nội đi tắm Đang khôm xuống cái thao nước gội đầu Nội đang gọi nhẹ nhẹ Thì tự nhiên hai bàn tay nội cào mạnh bạo Nội muốn dừng lại mà không có được Như là có ai điều khiển cái tay nội vậy đó Trời ơi nó wow wow wow Vô đầu bà Tới khi cảm thấy rác rạc rồi mới thôi Xối nước vô tao nói rác quá Bà đi vô nhà lấy thuốc sức Vừa sức vô tự nhiên Có ai giật tóc nội cái thiệt mạnh Bà nội giật mình chửi bậy quá trời Chửi xong nhìn xung quanh Không có gì trăng Tới khi đi ngủ đó ha Nghe có tiếng thở bên tai Rồi nghe tiếng nói chứ Dạ tao nẹn quỷ cái Lột đi Ngon mày lột đi Lột liền cho tao Lột Nó hét vô tay nội mất ồ luôn Lần này đó nội mới có cảm giác sợ nha Có bữa đang đi Nó xô nội té trầy mình trầy mẩy hết trơn Mỏ cả xuống nền nhà Sưng phù lên luôn Sợ quá sợ Bữa sau lên chùa liền Đi về tình cờ ghé nhà thầy có bói Hồi đó ổng còn trẻ măng à ổng cho nội lá bùa về dán cá trơn Bớ nội ghiền ổng từ lúc đó Cho tới sau này nè ổng phán cái gì nội cũng tin hết Cha kể ra ha Hồi cha còn nhỏ là tánh bà dữ dằn lắm Dạy con bằng trôi mây không Uốt một cái là nổi lằn cả tháng mới hết á Cha với mấy cô người nào cũng sợ nội như sợ cọp vậy Mấy anh em giận lớn là mấy cô kiếm cớ đi mận xa Tuần vàng lần Con gái ruột còn ở hổng nổi với nội nữa mà Sau đó cô ba cô tư lập gia đình Rồi lâu lâu mới về thăm nội Hổng dễ thì lâu lâu gửi tiền về cho nội Nội có tiền rủng rỉnh đi coi bối hoài luôn Trong nhà chứ còn lại cha cô Nam với chú Út à Cha biết nội khó khăn Nhưng vì cha là anh lớn mà Nên ráng chịu khó mà lo cho nội Sau này hai anh em có em lớn rồi Cha mới nói nhìn cái gương cha mà sống nha Đừng có giống mấy cô Các chữ hiếu lúc nào cũng phải nằm ở hàng đầu Cha mẹ là trên hết đó Cho dù cha mẹ mình có làm sao Có khó thế nào đi chăng nữa Thì cũng là người đã sinh ra mình Nuôi dạy mình từ nhỏ tới lớn Em nhớ lời dặn của cha hoài Hứa với lòng sau này nè Cũng sẽ như cha đó Phụng dưỡng là cha mẹ mình y như vậy Cái năm cô ba với cô tư lấy chồng Thì nội mượn nợ mua vàng cho hai cô đeo trên người Cho có gì người ta Thì trong nhà bắt đầu mắc nợ Cha gồng gánh mận thêm trả nợ cho nội Ban đầu cha đi mận mướn Rồi sau đó cha đi xin theo ghe bốc giá kiếm thêm Cứ theo ghe Ghe chở hàng gì là bóc hàng đó Nặng nhất là gỗ với lúa gạo đó Riết rồi cha ốm nhách luôn Rồi sau này nè Cha đi theo xe tải bốc hàng nhẹ hơn Lượng cá nhiều tiền hơn nữa. Cha vừa lo cho nội còn phải lo cho cô Năm với chú Út nữa. Cô Năm lúc đó cũng 18 tuổi rồi. Chú Út thì 15. Chú biết đi mừng mướn cho người ta kiếm tiền. Rồi. Cô Năm được bà nội cưng nhất nên cô làm biến. Không có biết mừng cái gì hết trơn. á Được cái cô đẹp người thôi. Chứ cái nết đó ha, không có đẹp. Tánh bà nội 10 thì cô cũng 7, 8. Rồi. Gần nhà thì ai cũng nghèo mà. Nên nội không có ơn Chờ có mối nào giàu giàu đó để hỏi cưới là gã Mà chờ hoài, chờ hoài, có mối giàu nào đâu. Tới cái năm đó cha mẹ gặp nhau rồi thương nhau. Lúc đó vô mùa mưa trời lạnh, cha mẹ em hẹn hò ôm nhau cho ấm. Ấm quá kìa, có bầu anh hai. Cha dắt mẹ về, bà nội đâu có chịu đâu. Đội gào rú lên chửi nặng, chửi nhẹ mẹ đủ thứ. Rồi đòi chết, đòi sống, tồi lưa hết trơn Lúc đó mẹ sợ dữ lắm Đâu có dám nói gì đâu Cha mới nói nhẹ nhàng với nội chứ Má ơi Nếu má không ưng Con dắt vợ con ra ngoài ở Còn không là về nhà vợ con ở luôn Nghe cha nói vậy cái bà sợ lắm Không có cha ai đi mần trả nợ Ai lo cho cả nhà này Cái ăn cái mặt này kia Cha lo không chứ ai Cậu Út đi mần mướn thì đâu có được bao nhiêu Vậy là nội nuốt cục tức vô bụng đáng nhịn làm cho cha mâm cơm ra mắt gia đình hai bên Nhà ngoại cách nhà nội hai mấy cây số lận Nội cũng ráng lết đi Bưng trầu cao xuống dưới xin cưới mẹ đàng hoàng luôn Bà cười tui dữ lắm Xong đám mẹ là mẹ dọn đồ đi theo về ở với cha Cha mới năn nỉ mẹ ráng chịu đựng nội đi ở tại lúc đó nội bệnh đau khớp Khó chịu chút xíu đáng nga Ráng nhịn lấy cái phước để dành cho con cái Nghe lời cha nên mẹ ráng chịu ha Ai ngờ đâu bà nội bà khó thành quỷ luôn Chứ có phải vì đau khớp nên khó chịu chút xíu như lời cha nói đâu Từ cái lúc mẹ về ở đó Thì mọi chuyện lớn nhỏ một tay mẹ làm Mỗi lần cô Năm với chú Út canh bà nội đi coi bói Là cô Năm với chú Út làm phụ mẹ Cho tới khi bị bà nội phát hiện thì bị chửi Nội hỏng chửi cô Năm mà chửi mẹ không à Bà nội hỏng ưa mẹ ngay từ đầu rồi Bắt cô phải ghét mẹ giống bà vậy đó. Rồi cái giận dạ cô ghét mẹ thiệt. Bữa đó cha đi mần về. Cha mua cho mẹ cái kẹp tóc. Ta dán cái hoa giải màu xanh trà bá lên kẹp. Đẹp dữ lắm. Mẹ không nỡ kẹp. Mẹ bỏ trong học bàn trong buồn để dành. Tối mận vô mệt là mẹ lấy ra ngắm. Cô nâm trình thấy thì ganh tị với mẹ. Rồi cái trộn cái kẹp đó. Lấy đá đập dẹp lép. Rồi liện xuống ruộng sau nhà Lúc đó ruộng mới xả lúa à Nên ngoài đó trong lóc Chú Út về thấy rõ ràng mới hỏi chứ Ủa chị Năm làm gì vậy Thì cô bỏ chạy đi đâu mất tiêu Chú mới vô nhà nói cho mẹ nghe là Cô Năm á Đập cái gì có màu xanh xanh rồi chổi xuống ruộng Rồi lúc đó đang mệt mà Mẹ đâu có hiểu chú Út nói cái gì đâu Cho tới khi tối đi vô buồn ngủ Kéo cái học bạn ra để ngắm cái kẹp Thì không có thấy đâu hết Kiếm khắp nhà luôn cũng không thấy Mới chợt nhớ lại hồi trưa chú Út nói Mẹ đi lấy cái đèn pin ra sau nhà rổ xuống ruộng Thấy cái mạo quen thuộc lẫn trong sình Mẹ bẻ cái nhánh cây khèo khèo vô coi Thì tá quả luôn Đó đúng là cái kẹp tóc của mình nè Mẹ ngồi đó khóc sướt mướt luôn Cha nghe mới ra năn nỉ mẹ Thôi để cha mận có tiền mua cái khác cho Thì mẹ mới thôi khóc rồi đi vô nhà Cha vô cha la cô năm một tăng luôn Thì cô khóc lóc nói cha thiên vậy Cô nói cha hứa mua cho cô nữa rồi cô mới chịu im Cha chịu quá bà mới im đó Trời ơi thiệt tình ở giữa ba người phụ nữ Cha cũng muốn tẩu quả nhập ma luôn á chứ Còn mẹ kể Bà nội diễn hay lắm nha Cái lúc cha ở nhà Thì nhìn bà nội hiền lành Thấy tội nghiệp dữ lắm Hể cha vừa đi ra khỏi nhà là nội xã dai Tỏ thái độ khác liền. Bà ghét mẹ ra mặt vậy. Liếc thấy thế ớn luôn. Lúc đó mẹ cũng tráng nhận cho êm nhẹ em cửa. Chớ thiệt tình đó mẹ bực lắm rồi. Cho tới khi đẻ anh hai ra. Được cái ai cũng cân nận. Dành ẩm. Dành giữ cho ăn cho ngủ. Nên mẹ khỏe đe. Tánh nội cũng đỡ đỡ một chút. Vàng ngày nội ẩm anh qua nằm ngủ trong buồn của nội. Ấy. Anh ngủ thôi. Mở mắt tràn cá là khóc giống như là bị ai hù á Nội đòi đưa anh đi coi thầy Thì cha mẹ không có chịu Bà ba nội giận mấy bữa hỏng thèm ẩm qua bến nữa Cuối cùng cũng phải nghe lời bà nội đi thầy Ông nói Có mấy cái dòng vớt giữa ngoài đường Nó vô nó phá Anh hai khóc ấy. Ông đổ đi hết rồi đó Rồi cái ổng đưa cho gói thuốc về pha nước cho anh uống Trời đất mẹ ơi Ông còn biểu cha kiếm cây dâu tầm đi lấy cản cắt khúc khúc mà cho nó đừng có bén rồi lấy chỉ đỏ xỏ cứ bãi khúc dâu rồi cái thắt nút lại rồi nữa vừa tay rồi đeo cho hai. Về cha nghe lời làm theo, vậy mà anh hai hết khóc luôn. Nội cũng hết giận, ẵm anh hai qua bảnh ngủ nữa. Tập riết anh quen luôn, ngày nào bà cũng ẵm anh hai đồng đưa trên tay, hồi đó mới chịu ngủ. Con nằm với bà nội thai phiên nhau ẩm. Canh tới giờ là đưa anh cho mẹ cho bú No rồi cái cô ẩm anh hai qua bệnh tiếp Cứ như chạy cho tới anh hai được 3 tuổi là cô năm rồi đi lấy chồng Nhà chồng cũng được thôi, không có khá Cô đi rồi mẹ mừng dữ lắm Đỡ được cái áp lực Lúc đó mẹ mới phát hiện ra mang bầu em được một tháng Mẹ hay mệt mỏi trong người Mừng cái gì là ngồi thở dốc không Tối ngủ cứ nằm mơ thấy trong nhà toàn con nít Có mấy ông bậm trợn thấy ghê vậy lắm Sáng ra kể lại cho cha nghe đó Thì cha nói không sao đâu Chắc do mẹ mang bầu Người yếu nằm mơ bậy bạ vậy thôi Trưa trời trưa trật luôn Mẹ quét cái nhà xong Buồn ngủ quá mẹ nằm lên bộ giá nhà trước Nằm thiêu thiêu chắc được đâu 5 phút á Mẹ nhìn thấy rõ ràng Có mấy đứa con nít chạy nhảy trong nhà Nó còn nhảy lên người của mẹ nữa Mẹ muốn tỉnh mà tay chân cứng đơ à, không vậy được. Nó còn nhìn vô mặt mẹ rồi cười hí hí nữa. Rồi mẹ thấy bà nội dắt anh hai đi đâu về. Nghe bà chửi láp giáp là Nhìn con gái mẹ mày kìa Canh tao đi là nó lăn ra nó ngủ hả Cái thứ gì làm biến thấy sợ vậy? Mẹ nghe rõ ràng vậy đó. Mẹ kêu nội mà cái miệng cứng khờ, không có nói được luôn. Lúc này mẹ mới nhìn lại bằng thờ. Tại mẹ nằm ngang trên ván mà ngó con mắt lên là thấy có hình mẹ Quan Âm trên cao nữa, hình ông nội ở dưới. Mẹ mới niệm Phật trong lòng chứ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ đọc chắc trên chục lần á thì từ từ từ từ cơ thể mẹ nhẹ hẳn luôn. Rồi mẹ mới mở được hai con mắt ra, ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh. Đi qua ngó vô bồn nội. Thấy nội đang hát cho anh hai ngủ. Tính kể cho nội nghe chuyện bị ma nhát hồi nãy đó. Mà thôi mắc cong bị chửi nữa. Nên đi mận công chuyện nhà. Chiều cha về mẹ kể lại cho cha nghe. Thì bữa sau cha chở mẹ lên chùa thỉnh dây bình an cho mẹ đeo. Từ bữa đó là mẹ không có bị đè nữa. Mẹ em kể. Khi mẹ mang bầu em đó. Em hành mẹ ngén dữ lắm. Tối một ngày bà nội cứ hạt sách. So sánh mẹ với bản thân mình ngày xưa Nói hoài nè Mới có một hai đứa con hà Làm giọng thấy bắt mệt vậy Tao hồi đó năm sáu đứa Bụng bụi bộ chạp bá rồi Mần ruộng đi té te, te vậy Mần cho tới lúc đẻ luôn đó Có sao đâu Giờ vậy đặt làm quá à. Làm biến nói mày làm biến đi Làm bộ làm tịch ra dẻ thật ghét Đúng là bà nội ngày xưa mang bào khỏe tre thiệt Sắp đẻ mà bà đi mận ào ào vậy đó Bởi vậy nên bà đẻ một lượt 6 người con khỏe ru Chết yếu một người còn 5 người Nội không biết đau bụng đẻ là cái giống gì luôn Mới có ê ê cái lưng cái là rặn ra Cha em là nội đẻ rớt ngoài ruộng luôn đó Nên nội đặt tên cha là thằng Hai Rớt Càng ngày bụng bự mẹ càng thấy mệt mỏi Làm việc nhà không có xong bà nội thấy ngứa mắt cái chửi Nói mẹ giả bộ đặng khỏi mần công chuyện Trước đó mẹ mang bầu anh hai đâu có vậy đâu mở đó thì có mệt Chứ cũng làm nổi Còn mang bầu em á mẹ ăn hổng ngon Ngủ hổng yên Bà nội đi tớ đi lưu trong nhà Mắt tỏ như là kính hiển di vậy Đi soi khắp ngõ ngách Cái gì cũng hổng vừa mắt hết trơn á Miệng có chuỗi láp giáp Nghe triết mẹ bực mình nói hổng chứ Má khó thì khó vừa vừa thôi má ơi Mới mốt già lụm cộng rồi nằm liệt đó Khiêu mấy đứa con gái má về lo cho nghe Đừng có bắt con này nai lưng ra hầu hạ Để sức chửi đó sống thêm mấy chục năm nữa đi với con cháu Ngồi đó chửi dơ dơ dơ dơ vậy Má không thấy mệt hả Chứ tôi là tôi mệt dữ lắm rồi nghe Nội liếc mẹ cái rồi vô buồn nằm luôn ở trong Ghét không thèm ra Mẹ rành tánh nội quá mà Không trả lời đó thì bà nói hoài Như là ca cãi lương vậy đó. Bà nội nằm ở trọng. Để miệng ở không chán quá. chửi láp giáp nữa. Ây tao vô phước. Tao gặp phải đứa con dâu trời đánh thánh đâm. Tao dái ra đường xe đụng chết mẹ mày đi. Bà chửi ngay cái lúc cha đi mần về. Đứng ở cửa đó nghe nội chửi hết trơn. Bởi vậy cha mới biết thương mẹ hơn. Có nhiều tiền là đưa cho mẹ hết à Tiền đó cha đi bóc giá cả ngày luôn Về là ông chủ trả tiền cho cha luôn Cha mới vô hỏi nội làm cái gì mà chủ giữ thần vậy Bắt đầu bà nội hết hồn Hạ giọng nhẹ ở nhàng Nói nghe ngọt sát chứ à, Má coi bay như con gái ruột Má mới chỉ dạy cho bay biết Cho ghét là má không có thèm nói chi đâu Sau này bay còn có dâu nữa Nhìn gương má mà sống nha Má có sống đời với bay hoài đâu bay ơi. Rồi cái bà khóc rừng rớt ở trong buồn á. Cha phải vô năn nỉ thì bà mới chịu nín. Mẹ kể mà em cười muốn xỉu luôn. Bà nội lật như lật bánh tráng vậy. Bánh tráng nướng á. Mà bà đi làm diễn viên thì không ai bằng á. Nếu ai mà hiền quá về làm dâu nội. Được chắc được 3 bữa bỏ chạy có cờ. Hoặc là có nước tức tới học máu chết có đó. Giận mẹ lắm mà không có làm được gì. Thời gian đó bà ở nhà chiến tranh với mẹ thôi. Chứ cũng ít đi coi bói. Kiểu như cũng chán rồi ha. Cha tháng gì cũng mừng. Nếu bình thường mà tức là bà đã leo lên xe đạp chạy đi mất. Cái bữa đó mẹ nằm mơ thấy cha bị hàng quá nó rớt xuống đè gãy chân. Mẹ mới kể cái giấc mơ đó cho cha nghe. Kêu cha mai nghĩ ở nhà một ngày thôi mà cha không chịu. Bữa đó hàn nhiều. Có nhiều tiền về cho mẹ Nên cha nhất quyết là phải đi cho bằng được Cha hứa hỏng có chuyện gì đâu Nó đó chỉ là giấc mơ thôi Có sao đâu Mẹ ở nhà cứ bồn trộm lo lắng Không có yên Nói với bà nội Thì bà chửi mẹ ăn nói tầm bậy tầm bạ Châu ẻo chồng là giỏi Tới xế chiều Có chú Mận chung với cha chạy vô báo Nói cha bị tai nạn nằm nhà thương rồi. Ờ ơ mẹ nghe Cái quỷ xuống đất luôn Bà nội nghe được chửi mẹ nữa Nó thấy chưa Mẹ cái thứ xui xẻo Mở miệng ra ăn mắm ăn muối không mà Lúc đó lo cho cha Mẹ đâu có quan tâm nội chửi cái gì đâu Mẹ gom đồ Tiền bạc để dành bao nhiêu lâu nay nè Rồi giờ người ta chở mẹ lên nhà thương dùm Để nội ở nhà lo cho anh hai Lên tới nơi tới cha nằm Cái mẹ khóc quá trời luôn Hỏi bác sĩ mới biết là Cha bị gãy xương Ở chỗ bắp chú chân trái á Mấy chỗ khác bị bầm tím lên thôi không sao Bác sĩ họ nẹp gỗ dưới chân cha Nằm ở đó có tháng trời mệt mỏi Gò bó muốn chết luôn Ở đó một bệnh viện nó khó chịu nữa Ai từng đi nuôi bệnh là biết à Trong khi đó mẹ còn ăn bầu Ốm ngén hành mệt nữa Mẹ phải lấy dầu ra hủy hoài Mới chịu nổi Chỗ cha làm Ông chủ cũng thương đi Mấy chú làm chung ghé thăm cha Đưa cho mẹ ít tiền lo thuốc men diện phí Hồi mấy chú mới biết, cái lúc đó cha bốc hàng xuống xe hết rồi. Đang đóng cửa sau xe tải xong đó, vừa chuẩn bị lên xe thôi thì một chiếc xe máy tự đặng sau lao thẳng vô cha luôn. Cái ông đó lồm cồm dậy chạy lại, lấy chiếc xe ra khỏi người cha thì chân cha cứng ngắc rồi, không có nhở lên được. Rồi ông đó toàn mùi rượu không à, chắc sỉn lắm rồi. Ổng móc ra bồi thường cho cha ít tiền, rồi ra sau đám đông chạy mất tiêu. Một hồi có người hỏi thì nhìn qua nhìn lại có thấy nữa đâu. Các chú làm chung với cha mượn được chiếc xe máy, chở cho đi nhà thương gần đó, rồi chạy báo tên cho mẹ hay đó. Rồi cha cũng được về nhà, nhưng mà chưa có bình thường được, phải chống nạn. Lúc đó tiền trong nhà cạn kiệt rồi, mẹ phải đi mượn nợ để lo cho cha với cả nhà. Sau khi mà chân cha lành lặn hẳn rồi đó, mới đi mần lại. Mấy chú trong đó nhường cho cha việc nhẹ, Đứng chỗ bốc hàng, đỡ lên cho mấy chú giác Nhờ vậy đó thì từ từ chân cha khỏe lại Có tiền về lo cho gia đình Cha đi làm được một tháng thì chú Út gặp chuyện Buổi sáng chú đi mận mướn cho người ta Chú nói với mẹ là chú thèm món canh chua cá lóc mẹ nấu quá Để chiều mận về chú bẻ bông súng Bữa đó mẹ đi ra chợ mua hai con cá lóc Một con mẹ đem kho tiêu, một con để nấu canh chua Chợ chiều chú về hâm lại nồi canh Rồi cái bỏ cộng bông súng vô nữa là ngon Chiều tối cha về rồi mà chưa có thấy chú về nữa Có đi qua chỗ chú mần để hỏi Ta nói chú về lúc 4 giờ chiều rồi Đi bẻ bông súng vậy đó Thì mất nửa tiếng chứ mấy Mà sao về lúc 4 giờ Tại sao giờ này không thấy đâu Nóng ruột quá nên cha chạy ù ra cái ao bông súng Thì chỉ thấy cái xuồng nằm giữa ao thôi Có một đống bông súng ở trảnh Hổng có thấy chú đâu Cái ao đó là ao quang Bông súng nó mọc ung um tầm ít trơn á Ai muốn ăn thì cứ bơi xuồng ghe tới nhổ Chà mới kêu chú Út Kêu quá trời kêu luôn mà hổng thấy Cha chạy đi vòng vòng hàng xóm hỏi thì hổng ai biết Mới nhờ bà con ở đó kiếm phụ Kiếm hoài không thấy nên kéo nhau về nhà Ai cũng lo lắng thức cả đêm luôn Lúc đó mệt quá Mẹ vô buồn nằm Mẹ nghe tiếng chú Út kêu là Chị Hai ơi Cứu em chị Hai Nghe đâu ở giách nhà Mẹ mới ngồi dậy Mở cửa sổ nhìn ra Mẹ thấy chú Út đứng ướt nhịp ngoài đó Mẹ mới kêu chú Út vô nhà đi Và quay qua quay lại cái chú biết mất tiêu rồi Mẹ mới kêu Út ơi Út ơi Út Em đâu rồi Kêu quá trời rồi mẹ giật mình tỉnh dậy Lúc đó mẹ mới biết là mơ Cha ở ngoài nghe mẹ la Mới chạy vô hỏi Mẹ kể cha nghe là mẹ thấy chú Út vậy đó Trời ơi cha nghe thì sợ lắm Tại vì lần nào mẹ mơ thấy cái gì á, Thì nó cũng xảy ra hết Sáng sớm hôm sau Cha đi nhờ mấy chú hàng xóm Ra cái ao để lặng mò Mò tới đâu 8 giờ sáng là gặp được xác chú Cơ thể chú trắng xác Gia nhăn nheo Ai nhìn cũng sót xa Bà nội hay được chạy ra khóc quá trời Sau đó mới đưa chú Út về nhà Bên mai tán người ta coi ngày giờ để chôn chú, thì chỉ chôn được có trong ngày đó mới tốt. Còn không đó là để 5 bữa nữa mới được chôn. Chú Út đã mất một bữa ngâm dưới nước rồi. Để thêm 5 bữa nữa, chắc xác nó phân quỷ ra luôn. Nên thôi, cha với nội quyết định là đem chôn 5 giờ chiều trong ngày. Chôn chú Út xong, cô Năm cũng về lại bên chồng. Còn cô ba cô tư ở xa. Hồi đó làm gì có điện thoại mà gọi... Nhắn người ta phải mấy ngày luôn mới tới Nên thôi Để khi nào mấy cô về đó Thì lúc đó hẳn biết Từ đó bà nội đầm tính hơn Ít la chửi mẹ Rồi mẹ cũng thoải mái một phần ha Chú vừa mất cái tới cô năm có chuyện Hồi đó cô chưa có lấy chồng Ở nhà được bà nội cưng nhất Cô đòi cái gì á Nội cũng chiều chuộng Nên cái tánh cô đanh đá chua ngoa Nói là nói Không có nể nang ai hết á Cô nằm về nhà chồng ở được mấy tháng thì cô có bầu Ở nhà bình thường tính tình cô đã đanh đá chua hoa rồi Cái lúc mang bầu còn khó chịu giữ nữa Hành dưỡng năm giữ quá hay sao đó Thì chắc mọi chuyện cũng như là giọt nước tràn ly vậy Bữa đó dưỡng đánh cho mấy bọc tay Té xuống rồi sảy thai luôn Cô mới kêu người ta chạy qua cho bà nội hay Bà nội sôi máu bên con Đi băng băng băng qua bển chửi xuôi da hỏng biết dạy con Làm um sầm ở bệnh hết trơn Bên kia người ta cũng bên con người ta chớ Giận quá Họ trả cô năm về nơi sản xuất Đưa cô về nhà lo thuốc men Bà nội còn suối con gái á, Mày bỏ chồng mày đi Nói nào ngay dượng năm có qua xin lỗi Xin cô về làm lại từ đầu Rồi đăng nỉ đủ đường hết trơn Nhưng mà cô nghe là bà nội Không chịu về Nên Dưỡng ông giận Không bao giờ qua đây nữa Vậy là cô ở đó với nội luôn Kiếp nạn lại trở về với mẹ. Lúc đó mẹ mang bầu em cũng 7 tháng mấy. Mệt lắm mà ráng làm. Mẹ đi chợ gặp cô Sáu bán dặn mã. Bà biết tánh bà nội cỡ nào mà. Bà chỉ cho mẹ là phải dùng lên. Không là bị đè đầu cởi cổ hoài nữa đó. Nhớ lời bà Sáu nói. Bữa đó sau khi ăn cơm chiều xong thì cha chở bà nội đi đám ma ở xóm trên. Mẹ cho anh hai ngủ rồi ra nhà sao giặt đồ Cô năm thì rửa chén ha Cô ngồi cô móc mẻ mẹ là Trời ơi xà xà bông hao quá Ra bọt nhiều Hao Mẹ không thèm nói tới Cứ làm lũi giặt à Mẹ giặt nước xà bông gần xong rồi Còn có mấy cái quần lót áo lót thôi đó Thì cô lại nói mẹ là Cái thứ lỗ tay cây Cái mặt nhìn chầm dầm Giống như là cái lỗ con trâu mới đẻ vậy đó Thì mẹ sôi máu điên lên Bưng cái thao xà bông ập lên đầu cô Năm Bà chưa kịp la làng nữa Mẹ nắm đầu nhận nhận nhận Xuống cái thao đửa chén trước mặt cô hơn là còn hai ba cái chén lẫm chẩm thôi Còn nhiều chắc cũng nát mặt chứ không chơi nha Mẹ lượm cái quần lót áo ngực Mẹ trồng luôn lên đầu cô Bà phun nước trong miệng ra Bà la làng không Mẹ tán thêm cho một cái nữa nhá lửa Nắm đầu cô lên cảnh cáo chứ Nè Mày là em tao nha. Không phải má tao nha. Má mày á tao còn không tha nữa huống chi mày. Tao nhận mày lâu lắm rồi đó con chó. Kiếm chuyện với tao nữa đi. Lạng quạng đó ha. Không phải ăn thao giặt đồ không đâu nha. Vừa nói mẹ vừa giật tóc cô. Mặt bà xanh lè luôn. Cuối cùng buông bỏ ra đặng đi xả đồ. Tới chừng thấy cha chở bà nội về đó là cô khóc lóc chạy ra mé Cha đâu có tình... Tại đó vợ thấy toàn là cô ăn hiếp mẹ không à Bà nội an ủi con gái cưng Kêu cô đi thay đồ đi Rồi vô buồn ngủ với nội với anh hai em Lúc đó mẹ sẵn sàng nghe chửi rồi đó Nhưng mà không hiểu sao bà nội im ru à Đi vô buồn luôn Bữa đó lễ ở chùa lớn lắm Bà nội biểu mẹ đi theo bà vô chùa lại Phật Mẹ còn thỉnh sư thầy sợi dây bạc đeo ở cổ tay nữa Lúc vậy còn sớm Nội kêu mẹ ghé ông thầy mà bà đội hay coi đó. Coi coi thầy phán sao, chứ thấy trong nhà không có yên. Vô xem thì thầy phán đúng y chóc luôn. Còn nói cha bị tai nạn, cậu út mất. Rồi vợ chồng cô năm lục đục. Bà đội còn khen ông thầy hay quá hay rồi. Ông nhìn cái bụng mẹ ông nói chứ. Đứa con trong bụng mẹ không phải con người. Nó là quỷ á. Nó làm cho trong nhà mọi chuyện xào xáo vậy đó. Cãi lời thầy mà tráng đẻ em ra đó ha Là em phá cả gia đình tan quan luôn Tâu già tới trẻ lần lượt chết hết Bà nội nghe sợ xanh mặt Còn mẹ em không tin Phản bác lời ông thầy mấy câu rồi đứng lên đi về Bà đội lật đật đứng dậy trả tiền cho thầy Thầy đưa cho nội mấy tờ giấy bùa để mà dán trong nhà trừ tà Cho nội chạy đi theo mẹ Vừa về tới nhà là bà dán bùa tùm lum tù trước ra sao Dán lên cửa sổ cửa buồn của cha mẹ nữa Canh chịu cha đi mận về là mẹ kể liền cho nghe Ban đầu cha có nói với nội là Không có được bỏ đứa nhỏ Không bao lâu nữa là tới ngày sanh rồi Nó có tội tình gì đâu Bà mê tính quá Bà nội rỉ tay riết Dần dần cha cũng nghe theo nội Bắt mẹ phải bỏ em Nhưng mẹ không chịu Trong nhà cứ lục độc hổng yên Mà cha càng ngày càng nóng tánh Kỳ lắm Lúc đó tình cảm thiên liêng cho mẹ thêm sức mạnh. Thà chết cũng không bao giờ chịu bỏ em đâu. Có bữa đó, cha sôi máu tán mẹ cái chán gián mặt mày. Cha chửi chơ. Mày có chết đó, thì mày đi chết chung với con quỷ đó đi. Đừng có hại cả gia đình của tao nghe chưa. dựa tán cha vừa gần giọng chửi mẹ. Hai con mắt cha trợn lên, đỏ ngầu thấy ghê lắm. Bà đổi với cô Năm cũng ngồi ở đó, thêm dầu vô lửa. Cô nói với mẹ chứ Trời ơi nếu thầy phán thiệt vậy đó Thì bỏ nó đi chị sao này sanh đứa khác Chị không nghe lời thầy đó Cả nhà mình chết hết rồi sao Mẹ giận tím mặt luôn Vô buồn nằm không thèm ra ngoài luôn Tối đó mẹ kêu anh hai qua buồn ngủ với mẹ Bà nội ban đầu không chịu Nhưng thấy mặt mẹ trần trần lên Thấy ớn quá nội mới cho đó Sáng bữa sau Canh cha đi mận Thì bà nội với cô Năm còn ngủ. Thì mẹ mới dắt anh hai với bịch đồ ra lộ lớn kêu xe ôm chở về nhà bà ngoại. Kể cho bà ngoại nghe mọi chuyện bên này nè. Với lại cái vụ ông thầy nói bậy bạ nữa. Bà ngoại nghe xong đi đâu xuống xâm dưới cả buổi luôn. Mẹ ở nhà ngoại nằm ngủ trưa thì mơ thấy chú Út. Dưới trong mơ mẹ đang đứng sau nhà bà ngoại. Thấy chú Út ướt nhẹp à. Y như lúc chú mới mất mà mẹ ngủ nằm mơ thấy ở cửa sổ đó ha. Chú nói với mẹ chưa Chị hai ơi Em chết quang Em bị âm bên ở trong nhà mình xô em xuống dưới ao bông súng á. Nó nhận em xuống dưới đáy ao chết queo luôn Tôi nó không cho em vô nhà Chị hai có đốt hay là có cúng cái gì á. Em cũng không có ăn Em không có nhận được chị hai ơi Em lạnh quá chị hai ơi Rồi chú khóc quá trời khóc luôn Dĩa mẹ đứng nhìn chú mà khóc theo Tự nhiên cái mẹ giật mình tỉnh dậy, nước mắt còn chảy trên mặt ướt nhẹp vậy. Lúc đó là bà ngoại về tới, biểu mẹ đi theo ngoại đi tới nhà bà thầy. Bà ngoại lúc đó rất là khỏe nha, chạy xe chắc tay lá dữ lắm. Tới nhà, bà thầy thấy hai mẹ con mới ngoát vô trong ngồi, còn nhìn ra ngoát cái khoảng không nữa. Thế lạ cái mẹ mới hỏi chứ. Ủa bà ơi, bà ngoát ai vậy? Thì bà nói là có một người chết nước theo mẹ tới. Bà còn chỉ cái dũng nước sát cái xe bà ngoại giận nữa. Mẹ với bà ngoại nhìn thấy hết hồn luôn. Buổi trưa trời nắng chan chan vậy. Hồi nãy chỗ đó khô rang à. Mà giờ thấy nguyên dũng nước ở đó thì đúng là lạ thiệt. Theo lời bà thầy diễn tả thì mẹ biết là chú Út theo mẹ tới đây nè. Chú nói với bà là chú chích quan Y như là chú nói với mẹ trong giấc mơ luôn. Bà coi cho mẹ nói trong nhà nội có rất là nhiều âm binh của thầy tà. Lớn có, nhỏ có. Trước đó nó làm cho anh hai ngủ hay khóc Cho mẹ ngủ mơ Cho cha bị nạn gãy chân Nó kéo cho Út chết Làm cho gia đình lột đục Để bà nội đi thỉnh bùa Đi coi bói quà vậy đó Trong người bà nội đầy bùa luôn Nào là uống Nào là gián Thỉnh tùa lua tùm lâm hết trân Nghe tới đây đó Hoại với mẹ mới hiểu Thì ra tất cả là do ông thầy đó bày ra hết Chứ thật ra trong nhà không có tự nhiên Mà có ma quỷ Ổng lừa mấy người mê tính như nội đang tiền đó. Nghe bà thầy nói mà mẹ với ngoại không dám tin luôn. Bà thầy nói mẹ không tin đó. Thử về đi. Lục trong buồn nội thử đi. Để lâu nó hại gia đình tự tử tiêu hết. đó Bà nhìn mẹ nó mẹ hên đó. Nhờ đeo dây phép thỉnh nó chùa nên mẹ không sao. Tới trễ là em không còn trong bụng mẹ rồi. Nó cũng sẽ khiến cho mẹ trợt té Hay là làm cho cha đánh mẹ để xảy em ra thì mới được đó Nghe bà nói xong da gà, da dệt gì nổi lên hết trơn Bà hỏi chứ bây giờ phải làm sao Thì bà đưa cho mẹ cái miếng tròn tròn màu trắng Giống như là miếng ngọc vậy biển mẹ bỏ vô trong người đi để bảo vệ cho mình Về nhà nội gỡ hết bùa xuống đốt Rồi khấn như bà dặn là cha em sẽ đỡ Còn bùa trong buồn đó thì gom lại để cho bọc đen Vài bữa nó đi, bà lên bà giải cho Nghe lời bà Mẹ với bà ngoại về nhà ngoại Mẹ gửi anh hai cho ông bà ngoại trực kêu xe ôm chở mẹ về lại nhà nội Về nhà hổng thấy ai hết trơn Mẹ mới lấy cái trống cửa Khèo hết mấy lá bùa Mà bà nội vắng đầy ở cửa trước, cửa sau trực cửa sổ nữa Mẹ đốt rồi khấn như lời bà thầy dặn Sau đó vô nấu cơm nấu nước Làm việc nhà bình thường ha Chiều tối mới thấy bà nội với cô Năm về. Đang cười nói ra rã vậy. Thấy mẹ có liếc thấy. Cô Năm hỏi mẹ sao hổng đi luôn đi. Bộ suy nghĩ lại rồi hay sao mà về. Rồi anh hai đâu. Mẹ nói cho anh hai về nhà ngoại chơi một hai bữa rồi đón về. Mà ngộ là bà nội hổng có chửi cứ buồn ngủ rồi vô buồn nằm luôn. Cha đi mần về mẹ mới kể cho nghe. Sáng bữa sau. Cha đi ra xin ông chủ nghỉ một bữa rồi về ghé quán cà phê. Canh bà nội với cô Năm ra khỏi nhà là cha về nhà. Lục lội tìm trong buồn nội cả bụm lá bùa luôn. Mẹ bỏ hết vô trong bọc đen đem dấu. Lúc đó cha mới tin những cái gì bà thầy nói là thiệt. Cha cũng nói mấy ngày trước không hiểu sao cha hay bực bội khó chịu quá. Đánh mẹ xong cha hối hận dữ lắm mà trong lòng không có muốn xin lỗi. Thì ra là ông thầy ta đó cài âm binh Khiến cho cha trở nên như vậy đó Đúng hai ngày sau là bà thầy lên tới Nội em bữa đó mệt Nằm trong buồn Bà làm phép gì không biết nữa Bà kêu mẹ đưa cho bà coi cái bịch bùa mẹ giấu đó Coi coi là bùa gì Bà vô buồn nội Thấy sắc mặt bà nội tối sầm mà Bà kêu cha chuẩn bị đồ cúng đủ thứ luôn Mẹ có bầu nên ngồi đó coi thôi Bà bắt cô Năm á, Bưng thao nước lên cho bà làm phép Biểu cô lau mặt mà cho nội đi Hồi nội tỉnh bà bắt nội tắm rửa thay đồ sạch sẽ Bà cho nội uống nước gì nghe cái mùi thơm lắm Xong rồi cái bà thầy ra bạn cúng Bà đốt hết bùa đi Còn dặn nội là từ nay không có đi thầy bà nào thỉnh bùa gì về nữa nghe chưa Thỉnh nửa mất mạng ráng chịu à Bà không có giúp nổi đâu Bà nói cũng may nội ăn chai niệm Phật nên bà cứu kịp Bà làm phép đọc tên chú Út đưa vô nhà Biểu cha mẹ đốt quần áo xuống cho chú mặt đi Cha mẹ cảm ơn bà thầy rối rích. Mẹ vô buồn lấy hết tiền vú cho bà mà bà không nhận. Bà nói bà chỉ giúp đời. Ai có duyên gặp bà, bà sẽ giúp. Không có duyên thôi. Từ đó cả nhà em yên ổn. Cha chở mẹ về ngoại để đón anh hai về. Lúc về, mẹ mới kêu cha mua trái cây, đồ chay đặng xuống bà thầy tạ lễ. Đi xuống gặp bà, bà vui lắm. Còn xoa đầu anh hai nữa. Mẹ mới trả lại cho bà cái miếng ngọc trắng. Thì bà biểu bà tặng lại cho em. Dặn mẹ khi nào sinh xong thì để dưới gối cho em ngủ ngon. bà còn chúc mẹ xin em bình an nữa. Cảm ơn bà rồi cha chở mẹ danh hai về nhà nội. Về cha mua giấy tiền quần áo đủ thứ về đốt cho chú Út Kêu tên chú Út về nhận. Thì tối đó mẹ nằm mơ tới chú Út Chú mặc bộ đồ mới, cười tươi rối luôn. Sáng ra mẹ kể cho cả nhà nghe. Ai cũng bệnh rệnh nước mắt hết trơn á. Tới ngày mẹ sanh em Em đáng yêu dễ thương Vậy mà ông thầy dám kêu em là quỷ Rồi từ khi biết rõ mọi chuyện đó Cha mẹ em thương em lắm Bà nội cũng từ từ thay đổi Không có chửi mẹ nữa Bà cũng bắt cô năm bằng công chuyện nhà cho mẹ chăm sóc em Lúc đầu cô khó chịu dữ lắm nha Đội nói riết mà cô thay đổi Còn đòi ăn chay chung với nội nữa Chắc nhờ vậy nên sau này nè cô mới có phước Cho tới sau này em lớn rồi nè Cô mới đi thêm bước nữa dượng năm mới cũng thương cô dữ lắm Họ có hai đứa con trai Gia đình ấm êm rồi ha Sau này mẹ nằm mơ thấy chú Út Chú nhắn mẹ nói với bà nội là Giữ gìn sức khỏe Chú kêu mẹ đừng có cúng canh chua thường ngày nữa Ăn riết chua lét luôn Mà chừng nào đám dỗ hả cố Chú còn cười hí hí ghẹo mẹ nữa Cái chú biến mất Biến mất tiêu luôn Là từ lần đó về sau mẹ không có thấy chú nữa Đám dỗ năm nào mẹ cũng bắt anh hai ra ao Bẻ bông súng vô để mẹ nấu canh chua cúng chú Út Mấy năm sau cha chở nội đi chùa về Đi ngang nhà ông thầy mà Ngày trước bà nội hay đi coi bói đó ha Thấy đám ma ngay nhà ông luôn Cha mới ghé vô hỏi thăm người ta là ai chết Họ kể là ông thầy chứ ai Lúc đó ở xóm nghe mùi thúi quá trời mới đi kiếm thử Thì phát hiện cái mùi đó nó phát ra trong nhà ông Gõ cửa kêu quá trời mà không có ai mở Thì có một chú leo lên cửa ngó vô trong Thấy cảnh nhà hoang tàn Cây cố dĩa ổng trồng đằng trước đó, Nó héo đủ hết trơn rồi Y như là ai xịt cỏ cháy vậy đó Họ quyết định phá cửa cổng vô coi Thì mới phát hiện ông thầy quỳ ở tránh điện thờ của ổng Rùi rồi dồi bu quá trời luôn Bà con mới gọi công an tới Người ta cũng không biết làm sao mà ổng chết nữa Không có dấu hiệu gì cho là cướp hay là bị giết Tiền vàng trong tủ ổng còn y nguyên à Tất nhiên chỉ có người trong nghề của ổng mới hiểu Vì sao ổng chết Chứ người như mình nè Có ai mà chết cứng kiểu quỳ vậy không Nghe thấy ghê ha Cha mới chở nội về kể cho mẹ nghe Lúc đó ngồi lá cái nội khóc Nói ông gieo nhân nào gặt quả nấy Sống ác á, cũng sẽ bị trả giá thôi Bây giờ nội tráng ăn năn sám hối, chờ tới ngày quả báo tới, vì đã đối xử hỏng tốt với mẹ. Mẹ nghe cái mẹ cũng khóc luôn, mẹ nói xin lỗi nội về nhiều lần trả lời hỗn hào với nội. Nói nội ăn cha niệm Phật, nội biết sai rồi, không sao đâu, nội đừng có lo mà ảnh hưởng sức khỏe. Nội em giờ già lắm, cứ kêu đau hỏng, mới tháng rồi nè, cha mẹ đưa nội đi cắt amedan. Giờ nói chuyện khó khăn lắm kìa Bà vẫn ăn chai niệm Phật Không đọc ra miệng được Cứ nhép nhép miệng đọc trong lòng thôi Cha mẹ em vẫn khỏe Anh hai mở cho cha mẹ cái quán tập quá trước nhà Bán lốc cốc len khen cũng vui Lâu lâu đám dỗ ông nội Đám dỗ chú Út Con cái quay quần ngồi bên mâm cơm Mẹ vẫn kể lại chuyện bà nội khó tánh Mà cả nhà cười âm âm luôn Bà nội ngồi xe lăn kế bên Nói không được Cũng ú ớ cười chảy nước mắt Anh hai em lập gia đình Ở chung với cha mẹ Đẻ hai đứa con trai, đứa con gái Em thì cũng lập gia đình Con đứa con trai Hai vợ chồng xây nhà ở gần đó Để sau này nè, em báo hiếu cha mẹ Y như lời cha chỉ dạy em vậy Em xin cảm ơn chương trình Đã đọc chuyện của em Cảm ơn câu chuyện của em dân Ở Long An đã gửi về cho kênh Chuyện hay quá trời luôn Sau này nhớ gỡ về cho tâm nữa nha cuối cùng là câu chuyện ngắn của bạn có nickt Zalo là bé bông tên thật của bạn là Nguyễn Thị Bông ha bông nói câu chuyện này đã xảy ra hai mươi mấy năm mà lúc đó bạn đang học lớp 9 ở trong áp bạn có chơi thân với con như với con thu nhà của cả ba cũng gần gần với nhau luôn gia đình bạn với con thu thì hạnh phúc bình thường nhưng mà với con như thì hoàn cảnh nhà nó hơi đặc biệt một chút Cha mẹ của Như con mình nó là con à. Chú Lâm cha nó thì hay nhậu nhẹt sai xỉn Sáng là ổng đi tới chiều tối mới về. Có khi đi 2-3 ba ngày luôn cũng hổng chừng nữa. Vì vậy mà bao nhiêu công việc một mình cô Hạnh mẹ nó lo. Trồng từng líp rau, nhặt nhạnh từng đồng bạc nuôi nó ăn học. Vậy đó mà nó không có biết thương mẹ nó đâu. Tới lớp nó hãy cúp tiết đi chơi. Tập trung với mấy đứa ở chợ có bồ có bịch. Nhiều lần bạn với con Thu khuyên Nói cô Hạnh mà biết á, bà buồn dữ lắm á. Mình chú Lâm thôi bà đủ khổ rồi. Nhưng mà nó bỏ ngoài tay Có bữa quạo Nó chửi lại hai bạn luôn nữa Nó là cái đứa thích đi chơi Thích giao lưu Chứ không có hướng nội giống bạn với Thu ha Cho tới một bữa Nghe ai nói không biết Cô Hạnh hay Cô mới tới nhà của bạn để hỏi bạn cho rõ Lúc đó bạn cũng nói thiệt là Con Như á Nó hay cúp tiếc Cô giáo đưa thư mời phụ huynh mà nó xé bỏ hết trơn rồi Nó nói với cô là mẹ bận Không tới được Cô Hạnh nghe kiểu như là bà lên máu hay sao đó Mặt bà đỏ lòm luôn Nhìn bà xuống sát cấp kỳ luôn Làm như bà không tin bằng lắm Nên qua nhà con Thu hỏi luôn Thì con Thu cũng nói y chang như bạn vậy Rồi bà đi về Không biết tối đó ở nhà đã xảy ra vụ gì nữa Mà sáng sớm hôm sau Bà con la làng nhoi ben là mẹ có Như á, uống thuốc trừ sâu chết queo rồi. Cả nhà bạn với mọi người mới chạy qua coi. Thì thấy chú Lâm còn ngủ ở dưới giỏng. Con Như còn ngủ trong buồn nữa nữa. Cô Hạnh thì chết ở buồn cổ. Trời ơi người ta la làng cỡ đó đó. Bà chết mà cha con nó không có hay. Tới chừng người ta kêu á, thì mới tỉnh ngủ. Á. Lúc tỉnh con Như nó thất thần luôn. Nhưng mà nó bình tĩnh không có khóc nha. Còn chú Lâm thì ôm sát cô Hạnh khóc quá trời Ông kể Ông nói tại ông nên bà mới chết Rồi tối ông đi nhậu về Ông cũng còn biết Chứ chưa có xỉn lắm đâu Bà mới nói ông nhậu hoài đi không tiếp bà dạy con Như Nó đi học nó cúp tiếc Có bộ cái bịch này kia kìa Không bao lâu đâu chắc hư thúi Rồi tan nát cuộc đời luôn Bà vừa nói ông vừa la con Như Mẹ lo cho con ăn học Mà sao con không biết lo vậy Cấp tiếc đi chơi này kia Kiểu nói cho nó hiểu đó ha Cái còn như nó nói bà giảng đạo Nghe nó mệt quá Cuộc đời của nó Nó muốn học hay không á quyền của nó Mẹ nó là cái giống gì Dám la đầy Rồi thêm lúc đó ổng chửi bà nữa Nói đó là nhiệm vụ của đàn bà Con hư tại mẹ Tại bà đó Chứ tại nó đâu giờ ngồi đó nhai nhai Nghe nhức cái đầu Xong rồi cha con nó bỏ đi ngủ, để bà muốn nha gì nhai. Vậy mà lúc đó bà buồn, bà suy nghĩ hổng thông, mới lấy thuốc trừ sâu uống. Nhà nhiều thuốc lắm, thường bà mua để khai quang cỏ rồi, loại thì sạch sâu gì đủ hết. Lúc sáng cô Ngọc kế bên qua xin miếng ngò về nêm canh chua, kêu réo hoài hổng thấy bà mới đi vô kiếm. Do bà thân như cô Hạnh mà, bà đi vô tự nhiên luôn. Vô tới cửa sau, thấy sao mà hôi thuốc quá Mới quẹo vô buồn coi thử Thì phát hiện là cô Hạnh đó, Chết queo rồi Kế bên có chai thuốc nữa Nên cô Ngọc mới biết Rồi mới la lên cho bà con trong ấp cùng nghe đó Nghe kể ai cũng thương mẹ của Như hết á Cô đã hy sinh lo cho chồng cho con Vậy mà họ không có hiểu Không thương Và chắc lúc đó cô đau khổ áp lực Bế tắc dữ lắm Mới tìm cách kết thúc cuộc đời của mình đó Cô mất được nửa tháng thì có vài người gần nhà nói là thấy cô về xin cơm. Mới đầu là nhà của Ngọc trước. Cô nói đêm đó ăn cơm tối xong ha. Cô mới dọn xuống sau. Chén dơ đó thì dọn xuống sàn nước rửa. Cô đang lơm không rửa nghe hình như là có tiếng hỏi. Ngọc ơi, mày rửa chén ha Ngọc? Mới đầu cô tưởng nghe lầm nên rửa tiếp. Mới rửa chén chút là nghe hỏi nữa. Cô có nhìn xung quanh. Có đứng lên ra ngoài nhìn nữa mà không có thấy Tới khi vô ngủ đó thì cô nghe kêu nữa Mà cái này cô cũng không biết là cô đã ngủ hay chưa luôn Nhắm mắt lại cô nghe kêu chứ Ngọc ơi Chị đói quá Em cho chị xin chén cơm đi Ngọc Hồi nãy chị đứng ở sàn nước Chị kêu em Chị đứng kế bên mà em không có thấy chị Lúc nghe tới đó Thì cô mở mắt ra liền Ngồi bật vậy mà tim đập thành thịt luôn Cô nói chắc cô mơ Mơ tưởng ngày sau đó Nên mới nằm xuống ngủ tiếp Sáng ra mẹ bạn mới đi dài dài ấp Rồi qua nhà nói với cô Ngọc là Đêm hôm này nè Mẹ nằm mơ thấy cô Hạnh Cô nó là cô đói lắm Xin mẹ cho cổ bữa cơm Hồi nãy cô cũng có qua xin cô Ngọc rồi Mà không có biết là cô Ngọc có cúng cho không nữa Trời Phật cơ Nghe kể ai cũng hết hồn hết trơn điên cô Ngọc mặt bà cắt Không còn miếng máu nữa Bà chưa có kể gì cho mẹ bạn hay là ai nghe là đêm hôm qua bà nghe cô Hạnh kêu xin cơm Thì có gì sao á bây giờ nè mẹ bạn lại biết Thì tất nhiên là cô Hạnh bà có về kêu thiệt đó ha Sau đó mẹ với cô Ngọc mới nấu cơm Nấu mấy món ngon ngon đem qua cúng cô Hạnh Cô Ngọc mới hỏi con Như chứ Ủa bộ mày không có cúng cơm cúng nước gì sao mà Sao mà để bàn thờ lạnh tanh vậy Mẹ mày về báo mộng xin cơm tao đó Còn như nó trả lời chứ. Trời ơi tôi mất đi học, ai rảnh đâu nấu má. Nó trả lời vậy đó, rồi nó bỏ đi. Không có thấy đau buồn gì trơn luôn. Trời dài người gần đó cũng thấy cô dạ xin cơm nữa. Chắc là cô ăn chưa đủ. Ai cũng nói tội nghiệp quá trời luôn. Có người đem qua nhà cúng, cũng có người ngã vô nhà nên ta cúng giá tại sân của họ luôn. Mấy bữa thái chú Lâm đi nhậu về, ngồi đài người kia cũng nói Kêu ổng bớt nhậu đi Ở nhà lo thờ bả với lo cho con Như Mới đầu ông cũng ờ hử Cũng bỏ đi nhậu à Nhưng sau đó từ từ Không biết ổng có thấy gì không nữa Mà ổng đã thay đổi lại Lo nhang khó cho cô Hạnh đàng hoàng Còn con Như đó Nó học giở Đi chơi như vậy đó Mà mỗi năm nó vẫn lên lớp đều đều nha. Tới lớp 12 thì nó nghỉ Nghe đâu cũng quen 5-7 cuộc tình rồi Sao gặp được người lớn hơn nó mười mấy tuổi Là ông chủ công ty vậy đó Thỉnh thoảng vợ chồng nó cũng về nhà thăm chú Lâm Về rồi đi trong ngày luôn Không có ở lại Bây giờ chú vẫn thui thủi mình Ông cũng còn nhậu nữa Nhưng mà uống dài ly cho đỡ thèm thôi Chứ không còn đi đây đi đó như xưa nữa Do như là bạn của bạn Nên bạn không có nhận xét gì về câu chuyện này hết Bạn chỉ muốn góp một phần nhỏ về cho kênh thôi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 Và hẹn gặp lại. Bye bye.